nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn thấy người đàn ông nào gọi là bố nít xuất hiện ở cái làng này. Nét cũng không bao giờ nói đến bố cả. Mẹ Nét là người đàn bà lặng lẽ và nhẫn nhục. Tôi cảm thấy chuyện gia đình Nét có cái gì đó bí ẩn lắm. Tôi tò mò hỏi mẹ thì mẹ bảo bác ấy đi làm ăn xa. Không thỏa mãn với cách giải thích của mẹ, nhưng vì là trẻ con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 Lúa đang thời kỳ ngậm sữa. Tôi rất ít khi chịu lép, nhưng những câu hỏi đánh đố kiểu như vậy thì tôi thua. Một lần đang đi trên bờ đê, trời nắng dịu, những làn mây trắng lững lờ trên đầu, nên lại đố tôi. Này, mây giống cái gì? Tôi bảo, mây giống mây chứ. Nó bèn cười, "Mây á, giống chiếc áo của bầu trời. Nhìn kia kìa, ông trời đang cởi áo."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 Theo cảm nhận của tôi lúc bấy giờ thì thờ Nết rất du dương và tôi tin chắc sau này Nết sẽ trở thành thi sĩ. Nết bảo, tớ chỉ thích làm cô giáo dạy văn, còn thi sĩ chả dám mơ. Vậy mà cuộc đời lại chơi trò đánh đố. Chính tôi trở thành cô giáo dạy văn, còn Nết không biết trôi giạt về đâu sau một cú sốc quá sức chịu đựng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 Từ đấy tôi chưa, những ngày nghỉ hè tôi vẫn nết đi móc cua, đi cất vỏ tép. Những con cua đồng đào hang rất sâu để trốn nắng, hai đứa phải thập cánh tay đến tận nách mới móc được chú cua màu nâu tươi rói với đôi càng oanh cố nét bảo. Hệ của đất đùn ở ngoài hang là chắc chắn có cua. Chán bắt cua lại đi kéo vỏ tép. Chúng tôi thả chiếc võ xinh xinh xuống bương rồi ngồi chơi đánh chát.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 Tôi lây gọi nết Hóa ra nết cũng đã tỉnh ngủ Và đang nghe ngóng Hai đứa bật dậy mở liếp cửa Trăng xuông Ánh trăng bằng bạc lạnh lẽo Vài bóng người thấp thoáng phía bờ rào nhà nết Tôi giật mình Khi nhìn thấy bà tính trong bộ dạng tả tơi Tóc rổ ra Đang đi như chạy vào nhà Có vẻ như Bà vừa trải qua một điều gì khủng khiếp Nết kêu lên Mẹ, mẹ làm sao thế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 Thì đi hỏi ông Thông chột đã. Tưởng ngỡ người xa, sao lại hỏi ông Thông nhỉ? Ông Thông bị hỏng một mắt nên người làng gọi là ông Thông chột. Nghe nói hồi nhỏ đi săn châu, bạn ông dùng súng cao su bắn chim chẳng may trúng vào mắt ông. Giờ thì ông đã ngoài 50, sống cô độc bằng nghề săn vịt. Lát sau, bọn người lục tục kéo nhau về hết, tôi trở lại ổ rơm của mình.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 Năm ấy là năm cuối cấp hai. Chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nết bỏ học, bỏ làng đi biệt. Tôi bận thần mãi vì giận và thương Nết. Giận vì tôi chơi thân với Nết như hình với bóng mà khi quyết định một việc trọng đại như thế, Nết chẳng nói với tôi một lời. Thương vì Nết mảnh khảnh yếu đuối thế kia, rồi sẽ ra sao? Ngày thường tôi vẫn đết chỉ ra khỏi làng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 nên tôi chưa nhìn kỹ chị. Bỗng dưng, tôi thấy chị có cử chỉ là là. Chị cúi gằm xuống mặt bàn, không ngẩng lên nhìn tôi. Nước da chị tái nhợt. Sầy phút ngỡ ngàng qua nhanh. Tôi đã nhận ra gương mặt thân quen với đôi môi đầy đặn, đường nét gọn gọ khẽ như kẻ chị. Một gương mặt buồn và cương nghị.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 Cô là dâu nhà họ Triệu Cô còn dâu duy nhất của nhà họ Triệu Mẹ Mạnh dọn ra gian bếp ở Mạnh ôm Miên vào lòng thỉ thầm Rồi mẹ sẽ hiểu thôi Tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng tất cả Miên liệm người trong vòng tay của Mạnh Mạnh dựng một cái lán nhỏ bên bờ suối Buổi sớm Miên dậy nấu cơm Mạnh ra suối dỡ đó cá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 đậm trong không gian. Miên vừa đun lửa, vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi buồn ngủ quá, có khi gục vật lực mạnh mà ngủ, đến khi tỉnh lại đã gần xong mẻ chè. Nhìn Mạnh cười mà Miên thấy ánh nắng, thấy mình vô tư quá. Mạnh trồng ở bên lán một vườn rau cải, mỗi buổi chiều Mạnh gánh nước từ suối lên để Miên tưới rau. Đất mới nên rau tốt um.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 có mạnh ở đây, miên còn sợ gì nữa." Cháp đang ngồi cạnh bếp, nồi cháo sôi lục bục, đôi mắt cháp ngỡ ngàng rồi tối lại. Cháp đứng dậy, lẳng lặng bước qua hai người. Mạnh níu lấy tay cháp. "Cháp à, tôi Cháp quay lại nhìn, đôi mắt dừng dưng lạnh nhạt. Mạnh buông tay. "Con lần mạnh kể, hai người là bạn thân."